Trường 908, ngình chiến. Tiếng cười điên cuồng của hiên hộ pháp vang vọng quanh quận tựa như sấm rền cuối chân trời, làm cho không ít người phía dưới đều biến sắc. Từng ánh mắt chợt chuyển hướng về phía đá mây đen dây đặc phía trên, tuy hiện tại đã không còn vân vũ, nhưng lại toát ra. Một luồng ánh sáng màu đỏ mang đầy nguy cơ đang chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Khi luồng sáng khuếch tán ra ngoài, một số ít người có thực lực không đổ mạnh đều cảm thấy trong lòng bỗng. Lạc lẽ dâng lên một cảm giác phọng ngược, vẻ mặt lập tức hiện lên sự hoảng sợ, vội vàng cập bách vận khí giữ tâm thần. Phía bên kia, Tô Thiên và Tiểu Ý Tiên cũng cảm nhận được hùng thần lệ khí đang tuôn trào bên trong đám mây đen, cũng có chút cào mảnh nhú. Tô Thiên lại bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, lão không hiểu vì nguyên cớ gì tiêu viêm lại không xuất thủ, chẳng lẽ hắn thật nắm chắc có đủ thực lực để thu thập hung hồn, có khả năng tương đương với cường giả đỗ tông sao? Tiêu Viêm tuy. Vậy, Tiểu Ích Tiên trong lòng cũng có chút thắc mắc, nhưng bất quá, nàng với Tiêu Viêm lại có tin tưởng tuyệt đối, nàng hiểu được với tâm cơ của Tiêu Viêm, hắn tất nhiên không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn như thế. Mọi người cẩn thận, sắc mặt Tiêu Lệ trở đại biến, hướng mọi người vất tay quát khẽ, "Không cần Tiêu Lệ nhắc nhở, giờ phút này mọi người tự giác thúc dục toàn bộ đấu khí trong cơ thể, vận chuyển tới cực hạn." Đấu khí hùng hậu lờ bao bọc bên ngoài thân thể không tan độ cho màu sắc nhìn qua hết sức quyến lệ. Khặc cẩn thận thì tác dụng gì? Một khi hung hồn đã ngưng tụ xong thì hôm nay các ngươi đều phải chết không thể nghi ngờ. Trong đám mây đen trên bầu trời, tiếng cười âm độc lạnh lẽo của Hiên hộ pháp đột nhiên truyện ra một cách quái dị. Đám mây đen đột nhiên chậm rãi dao động rồi cự nhiên chợt tán ra, vện vện thời gian một chốc lát, đám mây đã bao phủ toàn bộ sơn cốc ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời lại một lần nữa huỳnh rái chiếu xuống, nhưng sự cảm lo lắng của mọi người không tan theo đám mây kia, vẫn lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt như trước mà rừng rậm. Lời phát ra cái cảm giác kia chỉ là một mảnh thân ảnh màu đỏ trên trời. Hình thể bóng người này so với những người thường chẳng khác nhau là mấy, trên cơ thể ngập tràn huyết sắc, chính là loại máu đỏ hồng tựa như ngưng tụ bảy vô số máu tươi mà thành, nhìn có vẻ mỹ lệ Nhưng lại làm cho người ta tê dại ra đầu Lòng đầy hàn ý Bóng người này tựa hồ hư ảo Không có mặt mũi Mà bao phủ phần đầu chỉ là huyết vụ bốc lên Từ bên trong bắt ra huyết quàng Từ mắt đỏ như máu Đôi mắt này không mang trần thái giống như nhân loại Mà chỉ có sự bạo lệ Cùng sát ý vô tận phát ra Chính là một cái quái vật sinh ra để chết chóc Đám người tiêu viêm nhìn chăm chú vào huyết sắc nhân ảnh Chân mạnh nhú chặt Cái này chính là hung hồn ư, quả nhiên cường hãn, lệ khí lộng lạc như vậy tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người, làm người ta trở nên bạo ngược hung hãn. Nếu như bị dính phải chỉ sợ mang đến phiền toái không nhỏ, trên bầu trời hiên hộ pháp nhẹ nhàng, lăng không đứng bên cạnh huyết nhân ảnh. Hắn nhắc miệng, cười nhạt, nhìn hung hồn tràn ngập lệ khí bên cạnh, lòng không khỏi hài lòng. Hắn nhìn đám người tiêu viêm bên dưới cười quét dị nói mục tiêu chính của hôm nay của Bổn hộ Pháp là tiêu viêm.ững người khác có thể rời khỏi đây tà trò các người một con đường sống. Tuy lời của Hán nghe ra giống như là muốn nói với mọi người nhưng ánh mắt Hiềnên hộ Pháp lại dừng trên người Tô Thiên và tiểu y tiên Nghghiệệt nhiên ở đây chỉ có hai người này là làm cho hắn kiêng kỵ. Đ đối với lời của hắn, tô Thiên và tiểu y tiên tự nhiên không thèm để ý. hai người liếc mắt nhìn nhau một cái thợ một hơi nhẹ, haii có khí thé bằng bạc chợi bạo sũng mà ra, cảm nhận được khí thế hùng hồn uy áp mạnh mẽ, một số cường giả đến triệu quyền phía sau tiêu lệ tay nắm chặt cũng không buông lỏng một chút, cường giả cấp bậc đấu tông dù sao cũng có thể làm cho người khác có cảm giác thật an toàn. Diên Hộ Pháp người không cần từ bi với gia họa, một lòng đi tìm chết này, bọn chúng chưa thấy quan tài là chưa có đổ lệ đâu. Nhìn thấy Hiên Pháp dung hợp phong hồn thành công, khuôn mặt Hàn Phong không nhịn được lộ ra nét cười, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía mọi người cười lớn. Một khi đã như vậy, ta xem lần này bộn hộ pháp chỉ còn có cách thu vào hai linh hồn cương giả đốc tông A. Ở nữa trong cơ thể tiêu viêm còn có hai loại dị hỏa. Lần này khi trở về hồn điện, còn có thế nào dám đỏ công lao với ta nữa? Thiên hộ pháp nói bằng cái âm thanh. Chúc chắc quái dị. Hàn Phòng cũng cười ánh mắt lành ác nhìn tiêu viêm. Chầm chập đoạn nói. Hạo sứ đệ. Nếu ngươi vẫn cứ một mực lẩn tránh trong giảng am học viện, ta đúng là không dám xông vào bắt ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã tự động xác đến cửa thì đừng trách sư huynh ta không nói tình cảm." Tiêu Viêm liếc nhìn Hàn Phong một cái, miệng nhẹ nhàng nói, "Chỉ là cái loại chó nhà có tang mặt thôi, cho người sống lâu thì một chút cũng không cần phải đặc ý như thế." Tiểu đệ, người vẫn miệng lưỡi sắc bén như ngày nào, nét sử tợn quằn mặt Hàn Phong càng lúc càng nhiều. Ánh mắt âm trầm nhìn xung quanh một lượt rồi cười tiếp, "Hiện tại chúng ta bên này tổng cộng 5 cường giả đấu tông, hôm nay bạn nhân muốn xem ai có thể là người chiến thắng cuối cùng, chúng ta giao thủ nhiều lần, ngày hôm nay chỉ é rằng sư đệ ngươi nhượng cho huynh chiến thắng một lần." Tư Viêm híp mắt lại, ánh mắt rời đi đột nhiên nhìn chăm chú hướng Mạc Thiên Hành đang đứng, "Hắc hắc, Mạc tông chủ, hiện nay người nghĩ rằng tiểu tử này có thể trốn thoát ư? Ta đã nói rồi, về mặt lý đạo ta cũng có thể có nghiên cứu, sự tình lần này tất nhiên ta sẽ ra tay trừ giúp nhi tử của ngươi độc dược. Ngươi cần gì phải vì tiểu tử này mà tự đặt mình trong hiểm cảnh. Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Hàn có hướng về mặt Thiên Hành cười lạnh. Hiện tại hắn giữa trận chiến này, nhóm người Tiêu Viêm cộng lại có thể chống lại ba cường giả đấu tông của đối phương, mà bọn người Hàn Phong bên này ngoại trừ mặt Thiên Hành có bốn cường giả có thực lực đấu tông. Nhìn qua thì vẫn là nhóm người Hà Phò tạm thời chiếm thượng phong vì vậy trong khoảng khắc này lập trường mặt thiên hành trở lên rất trọng yếu nếu như hắn trợ giúp nhóm người hàn Ph như vậy bên kia tiêu viêm không có cửa để giành thắng lợi nhưng nếu hắn giúp tiêu viêm thì thực lực song phương trở nên cân bằng dù Hàn Phòng có tiêu phí tâm cơ mời đến trợ thủ cũng không có ý nghĩa mặc thiên hành tự hồ lắm rõ tác dụng của mình ở thời điểm nay nhưng trước sau không thay đổi bộ sáng hắn tự nhiên hiểu được chàng chiến này Đóng người tiêu viêm rơi vào hạ phong, nhưng do trời xanh tính, cẩn thận, hắn tựa thủy chung không muốn tham gia vào hàng ngũ bất kỳ bên nào. Đối với tiêu viêm, người này hắn biết rất rõ. Tuy thực lực chỉ là lục tinh đố hoàng, nhưng trong lòng mặc thiết hành, lại phá lệ kiêng kỵ, trình độ kiêng sợ thậm chí còn hơn cả Tô Thiên và Tiểu Y Tiên, dù sao hai người kia còn không có bột mạng. Một cường giả thực lực thất tinh đấu tông đánh cho gần như tàn phế. Ý niệm trong đầu cấp tóc vận chuyển. Lát sau Mạc Thiên Hành à, đạm cười nói: "Hôm nay sự việc này gây huyên náo quá lớn, lão phu quyết đoán không giống như các người còn trẻ các ngươi, cho nên chuyện này ta chưa có quyết định." Ngay xong lời này của Mạc Thiên Hành, Hàn mày, sâu trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng trên mặt vẫn bảo hộ dáng vẻ tột tìm cười như cũ, Mạc Thiên Hành, về phép hắn không sao. Chỉ cần hắn không đi gặp giúp Tiêu Viêm thì Hàn Phong có lòng tin." Hôm này hắn sẽ mang tất cả ẩn oán trong quá khứ chấm dứt một lần. Về phần Mạc Thiên hành sau khi giải quyết xong địch nhân lớn nhất tiêu viêm, Hàn Phong từ từ có biện pháp tù thập. Trong lúc Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hạnh nói chuyện, tiêu viêm thở ra như không thấy. Thân hình như một cán thương đứng thẳng. Trên công trung, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lạp sới như tuyết. Lát sau hắn gật đầu cười nhẹ. Đến mức khó ai có thể phát hiện, chật ngẩn đầu cười nói với tiểu y tiên và tô thiên nói, Hùng thần và Hiên hộ Pháp để giao cho ta Nghe vậy Tô Thiên và Tiểu Íp Tiên Hai người đều cả kinh Hùng thần cùng Hiên hộ Pháp Đây chính là hai cường giả đấu tông Vốn hộ linh hồn hai người lại tương liên Phối hợp cực kỳ ăn ý Trừ khi Tiêu viêm thì triển giả đấu kỹ Cô y lực khủng bố hơn hẳn họa liên Cộng thêm song giật ngọng Làm tốc độ tăng lên Nhưng dù thế đi nữa Hán không có khả năng chống lại hai cường giả cấp bậc đấu tông Liên thủ đấu nhau Như hiểu được sự kinh ngạc trong lòng hai người. Tiêu viêm khoát tay áo khẽ cười nói. Ta sẽ không tự mình đi chịu chết. Nhìn vẹn mặt tươi cười trên mặt tiêu viêm. Tổ thiên và tiểu ý tiên hơi chần chừ một chút. Gật đầu một cái. Lấy tính cách thường ngày của tiêu viêm. Hắn không giống với người làm việc lỗ mãng. Nếu như hắn nói như vậy ắt hẳn còn lá bài lật. Tẩy chưa lật. Khục khục tiêu viêm người quả nhiên giống như Hàn Phòng nói cuồng vọng thanh tính. Bất quá, không liên quan, bộn hộ pháp lại thích như thế. Trên bầu trời hiền vộ pháp nghe được lời của tiêu viêm sửng ngửi ra. Mới nhị không được cười to nói. Hàn Phòng toán cao mày lòng có chút nghi hoặc. Liếc nhìn tiêu viêm một cái, thầm nhủ. Tên gia họa này, rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Bằng thực lực đấu hoàng lại khưu chiến hai cường giả thực lực cấp bậc đấu tông. Hắn là đang muốn chết đi. Đại trưởng lão tiểu y tiên các người khác đều giao cho các ngươi đối với lời và ánh mắt chăm chọc từ xung quanh, tự viem dường như không hề để ý. Dung lên một đôi ngọc cốt song sực như màu ngọc đài rộng trừng. Từ từ tháp tiễu. Hắn nghiêng đầu cười với hai người tiểu tiên, cốt sực mạnh mẽ rung lên, mà thân hình cũng sư một tiếng xuyên qua khoảng không trên bầu trời. Nói thật cho ngươi biết, hung hồn này ta ngưng tụ lần đầu tiên, hôm nay bắt người làm tế phẩm cho nó đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang bạo lực thẳng tới, Huyền Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, bóng người đỏ như máu hư ảo bên trong cũng ầm ầm hạ xuống, quyền phong bạo ngược trước nắm tay mang theo ý áp khủng lồ, hỗn loạn đánh về phía Tiêu Viêm. Quyền kia đã tới bên trên ẩn chứa tiếng gió gào thét, trực tiếp xé rách không khí ầm ầm trực tiếp quanh kích Đôi trong mắt đèn nhánh của tiêu viêm gắt cao tập trung vào quyền đầu của hắc sắc thân ảnh. Đàng phá không quanh kích tới, khóe miệng lại chậm rãi lỡ một nụ cười lạnh, bàn tay đeo lạp sới trắng như thuyết từ từ nắm chặt, chợt quanh ra một quyền đối khác lại. Đối với công kích của một cường giả đốt tông <cười> tiêu viêm cự nhiên lại lựa chọn chống đỡ, bất lợi nhất trực tiếp ngạc khánh, nhìn một màn này không khí đang dường cùng bạt kiếm, bên dưới bỗng tự nhiên bị kiềm hãm lại. Chương 907 Thu Phục Hung Hồn Cường quang trôi mắt xuất hiện đột ngột cơ hồ tràn ngập khắp bầu trời, ngay cả ánh mặt trời cũng bị nó ắt đi, khiến không ít người choáng thất thần. Hoàng màng nhìn lên bầu trời, quyền đầu của tiêu viêm trực tiếp pha chạm hung hồn, chợt một luồng ánh sáng trắng mách nghiệt phát ra từ trong nạp xới, tạo lên một cái lồng năng lượng ngăn cản lực đạo đáng sợ. Một quyền của đám hung hồn mang lại. Sau đó, một cỗ hấp lực mạnh mẽ chợt bùng phát. Luồng hấp lực xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng vô cùng mạnh mẽ giống như một cơn lốc xoáy. Mà càn nguyên tạo nên nó từ chất nạp xới, nhỏ, màu trắng như tuyết kia. Hấp lực của xuất hiện bao phủ lấy hung hồn đang ngập tràn ký tức bạo ngược. Ngay lập tức hung hồn vốn chỉ có khả năng bạn năng giết chóc. Bỗng lộ ra vẻ sợ hãi Thân thể run rời kịch liệt Như muốn thoát khỏi phạm vi luồng hấp lực đó Nhưng hung hồn còn chưa kịp Thực hiện ý đồ trốn chạy Thì lạp giới thiên hỏa tôn giả đã ra hãm nó lại Quang màng kỳ dị Càng lúc càng mạnh Tạo thành một luồng hấp lực Càng lúc càng cương đại Khiến cho hung hồn rú lên từng đớt Tê lương tràn ngập sự hoảng sợ Thân thể liều mạng Dễ dụa tựa như là chư đang đợi bị làm thịt, thì hồn dưới rủa kịch liệt một chốn thoát, nhưng với khoảng cách lập sới càng lúc càng gần cho nó cứu vãn. Trong lòng Tiêu Viêm tùy nhẹ nhõm. nhưng thoáng có chút kiếp sợ, vì hắn không ngờ rằng thiên hoạt tôn giả ở trạng thái như vậy mà vẫn có thể thi triển thực lực mạnh như thế. Xem hắn vẫn có ý đồ khác muốn dấu mình, Ít nhất chưa hẳn hắn đã tự nhận không có đủ địam năng lực bảo vệ mình, có thể dễ dàng chế trụ một hung hồn cấp bậc đấu tông. Từ viêm tự nhận mình khó bằng. Cho dù tính thêm khả năng tiến hóa tôn giả có phương pháp đặc thù để đối phó với hung hồn này, nhưng cho dù có phương pháp nào đi chăng nữa thì vẫn là thực lực nhất định làm gốc. Cho nên, tuy nói hiện giờ tiến hóa tôn giả có thể suy yếu, nhưng nếu ai có ác ý với hắn, chỉ sợ rằng người ấy phải nhận cục không may. Ngay lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ tỉ yên độ pháp trên bầu trời phát hiện tình cảnh khốn ổn của hung hồn, lập tức giận dữ Kết xuất tủ ấn mạnh mẽ tôi động linh hồn Có sự can thiệp của Hộ pháp Hùng hồn kháng cự càng lúc càng mạnh lá sao từng bước thoát khỏi phạm vì Tác động của hưởng hấp Luồng hấp lực kia Tiêu viêm rút ta một tay Trong nạp giới Phát liên tục ra quàng mang mạnh mẽ Nhưng dưới sự phản kháng của hai gã Cường giả đấu tông thì thiết hỏa tôn giả Cũng dần không chứng đỡ được đành phải nhờ tiêu viêm Nghe vậy Tiêu viêm cảm thấy không ổn lắm, mặc dù thiên hỏa tôn giả có bảo đưa một ít thực lực, nhưng không phải đối thủ sự liên hợp của hiến hộ pháp cùng hung hồn. Cấp bách hồi âm, giúp người thế nào? Lập tức chuyển lực lượng lạc giới. Vào tới góc mấu chốt, thiên hỏa tôn giả cũng không dài dòng lập tức đưa ra câu trả lời, sắc mặt tiêu viêm ngưng trọng gật đầu, đôi mắt khép hờ lại, linh hồn lực lượng. Hùng hồn tỏa ra từ Mỹ tâm, không ngừng chuyển trong nạp giới màu trắng tiết kia. Có tiêu viêm giúp sức, hấp lực tùy lạc giới tăng mạnh, làm cho hung hồn mới lùi về sau một đoạn, lại bị hút lại. Thân hình lão đào bay về trước, bất quá trong nháy mắt đã ổn định lại thân hình, nhưng lại duy trì một tư thế quái dị, đến chết vẫn chống lại. Khoảng cách của hung hồn với tiêu viêm đã rút ngắn, chỉ còn lửa thước, thậm chí tiêu viêm có thể thấy khí lực bạo ngược điên cuồng hùng hồn tỏa ra. Hỗn đạt Trên bầu trời, từng hắc khí xung quanh hiện hộ pháp kịch liệt quay cuồng, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt kinh hoàng, loại hấp lực quỷ dị này chẳng biết vì nguyên do gì mà có công dụng rất hữu hiệu với lực lượng linh hồn, cho dù hắn liên tụ với hung hồn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại được. Hơn nữa rằng co càng lâu thì cường độ hấp lực càng lớn, làm cho bọn hắn nghiêng dần về tiêu viêm. Một màn này diễn ra trên bầu trời, họt vào trong mắt vô số người, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc và họ không biết chuyện gì xảy ra trong luồng sáng đó. Nhưng thanh âm hỗn hệ của Kiên Hộ Pháp có thể nhận ra tình trạng hiện giờ của không ổn. Nghĩ đến đây, trong lòng đa số mọi người đều cảm giác vô lý. Đường đường là hai giáo đấu tông cường giả lại bị một tiểu tử đấu hoàng ép tới mức này sao? Tỳ mọi người đều biết tiêu viêm hẳn những đấu hoàng bình thường, nhưng cho dù là thế thì hung hồn cùng hiên bộ hộ pháp đều là cường giả đấu tông hạng thật rất thật. Hai người đó mà liên thủ thì trong số những người ở đây sợ rằng không có ai dám vỗ ngực tự mình có thể chống lại, cho dù là những đấu tông cường giả ở đây cũng không làm được việc đó. Thế mà Tiêu Liên mặc hắc bào trên trời lại làm được cách dễ dàng, chứng kiến một màn như vậy, khiến cho mọi người âm thầm hoảng sợ, sắc mặt Hàn Phong lúc này cũng vô cùng khó coi. Lúc trước hắn cười lạnh thì thấy cử động cuồng vọng của Tiêu Viêm, nhưng khi cuồng quang xuất hiện thì cười đông lại, hắn không cách nào hiểu được Tiểu viêm suốt cuộc sử dụng phương pháp gì chống lại được hung hồn cùng hiên hộ Pháp. Hàn Phong biết tiểu viêm có đấu kỹ viêm họa liền vô cùng mạnh. Nhưng lúc này rõ ràng hắn chưa xài tới đấu kỹ đó mà biểu hiện. Của hung hồn cùng hiên hộ Pháp làm cho lòng hắn càng lúc càng lo lắng. Sự tin tưởng lúc trước cũng đã ý đi rất nhiều. Mạc Tiến Hành đứng một bên kín đáo nhìn Hàn Phong lát trong mắt hiện nề nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Hắn sớm đã nói, tiêu viêm không thể suy đoán theo lẽ thường, đối địch cùng hắn quả thật có vô số ẩn số làm cho người ta không khỏi khó lòng phòng bị. Kỳ thật, lúc trước tiêu viêm tiếp nhận chiến với hung hồn cùng nghi pháp, hắn đã nghi ngờ, bởi với sự hiểu biết của hắn, về tiêu viêm thì tiếp bệnh tuyệt không phải là loại người làm việc mà không nắm chắc. May mà ta không tham gia vào, hắc hắc, lão phu tốt nhất chỉ đứng xem cuộc vũ này mà thôi, cục diện thắng bại Khó đoán này không can thiệp vào thì vẫn hơn cho lòng cười há khác mà tiến hành chậm rãi lùi sau vị trí này cách lúi đá không xa Nếu có phát sinh đột ngột thì hắn có thể đào tàu đầu tiên lão nhân này đúng là cẩn tận Lú này đã dự tính được lùi cho mình không hộ danh là lão hộ lì tình nhiều lắm ưng Sơn lão nhân cùng động thụ giết chết tiêu viêm đang trong tình cảnh rằng ko một tiếng quát tràn ngập sát ý, Trận quang lên thân hình Hàn Phong mạnh mẽ lao lên trời, trong nháy mắt đã tiếp cận Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt ngưng tụ đấu khí, tạo thành một thanh trường kiếm sắc bén, kiếm phong dung lên, tạo lên tiếng thanh tú, tạm nhẫn đâm vào cổ họng Tiêu Viêm, phanh. Trường kiếm vừa động thì một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Hàn Phong, một bóng hồng xinh đẹp đã hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm, giọng thủ vươn ra nắm lấy trường kiếm. Hồi khí dữ dội tuôn ra trong dây lát, ăn mòn thanh trường kiếm bằng đồ khí thành hư vô, sau đó ngọc Trượng đánh ra, ngọc trưởng đánh ra nhẹ như không có lực đạo, nhưng kèm theo đó là một mùi nhạt nhạt khó mà phát hiện, đối mặt với một trưởng tượng dường như là nhu lực. Sắc mặt hàn phong lại dị thường ứng trọng, mỗi chân điểm qua trên hư không, thân hình thoáng cái lùi về, sau tránh thoát, ánh mắt âm tàn vừa đạo qua phía dưới phát hiện. Từ sửa nhân chỉ ra tay chậm một nhịp cũng bị Tô Thiên chặn lại, lòng nhị không được mà muốn mắng to một tiếng, một kích đánh lui hàn phong. Tiểu Ý Tiên không lợi dụng, cơ hội truy kích vẫn thủ hộ một bên bên cạnh tiêu viêm. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quá chặt lấy hàn phong. Tiểu Ý Tiên đứng trên hư không, một thân quần áo trắng nhẹ nhàng phiêu động làm lộ lên dáng người mạch ma như ẩn ý nghiện kết hợp với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt màu tím cho làm cho nàng một vẻ yêu mị khác thường. Sự yêu mị này làm cho không ít người hiện lên quang mang cực kỳ kỳ dị. Nhưng vẻ yêu mị này mà rơi vào mắt Hàn Phong lại khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn hiểu được thực lực của Tiêu Y Tiên còn mạnh hơn hắn một bậc, có bảo hộ Tiêu Viêm thì căn bản khó mà đánh lén thành công. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn chuyển tới vị trí hiên hộ pháp. Hiện tại chỉ mong hắn có thể chống lại được thủ đoạn kỳ dị của tiêu viêm, nếu không thì hôm nay. Ý niệm đó vừa hiện lên trong lòng Hàn Phong thì một tiếng gầm hoảng sợ vang lên, truyền ra trong lạng sương mù dày đặc. Chết tiệt, người xuất cục đã làm gì? Nghe được tiếng hô của hiên hộ Pháp trong lòng Hàn Phong nhất thời phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm, chỉ thấy hung hồn càng lúc càng tới gần tiêu viêm sau đó suy một tiếng đã bị hút trong chiếc giới chỉ. Màu trắng trên ngón tay Là do chiếc giới chỉ kia sao Thấy chiếc giới chỉ Hàn phong cả kinh Lấy thực lực hiện tại hắn có có mà Nhận biết được thiên họa tôn giả ẩn giấu bên trong Hùng hồn bị hút vào trong giới chỉ Thì làn Hắc vụ quanh thần hiền hộ pháp đột nhiên Kịch liệt run rảy Càng lúc càng nhắn đi Một lát sau đã xuất hiện một hắc ảnh Hắc ảnh đó giờ phút này nhìn Có chút mờ nhạt Thậm chí là mang cảm giác hư ảo kế tất cũng si yếu và hỗn loạn đi nhiều, hiển nhiên hung hồn bị bắt khiến cho hiên hộ pháp gặp phải đại kích chí mạng, linh hồn bị thương trầm trọng, có thể nói là lại thương. Điều này có thể biết được từ làn hắc vụ từ từ tan biến, ngay cả thuật ẩn tàng thân hình mà hắn khó có thể tri triển được thì hiểu được thương thế của hắn trầm trọng thế nào. Thậm chí lấy trạng thái hiện giờ của hiên hộ pháp, chỉ sợ ngay cả tiêu viêm cũng có thể thu thập được Có thể nói, bị hiền hộ Pháp này hiện tại đã bị phế đi. Trường 908 kích sát, cuồng quàng trói mắt, đột nhiên biến mất, mà đúng lúc đó đồng thời vang lên tiếng hét dợ dữ của hiền hộ Pháp. Tiêu viêm, màu đem hung hồn, nguyên bản trả lại cho hộp bộ hộ Pháp, bằng không toán nhất định cho người chết không có chỗ chôn Đối với tiếng hét đầy phẫn nộ của hiền hộ Pháp, tiêu viêm hoàn toàn không nghe thấy hắn cũng biết hung hồn cùng linh hồn của Huyễn Hộ Pháp có liên hệ, hiện giờ hung hồn bị bắt, hiện nhìn người kia chịu phải phản phệ kịch liệt, mà trong trạng thái linh hồn lực lượng bị thương tổn, thực lực Pháp tất nhiên giảm một mạnh lớn, người kia hiện tại khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, căn bản không đủ gây ra sóng gió gì. Giờ phút này, ánh mắt Tư Viêm ngạc nhiên nhìn chằm chằm nạp giới màu đen trên ngón tay kia, mặt ngoài chiếc nhẫn cơ hồ có thể thấy được một chút đỏ sẫm. Nhưng không biết nguyên nhân do nạp tủy hay là do thiên hỏa mà Tiêu Viêm không thể phát hiện trong giới chỉ có tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm, hung hồn này đã bị ta tạm thời phong ấn, nhưng linh hồn lực lượng của ta đã dùng hoàn toàn khô kiệt, tiêu hao thật lớn, rất nhanh ta lâm vào trạng thái ngủ say, người nhất định nhớ rõ trong vòng 10 ngày giúp ta chữa trị linh hồn cho tốt, nếu không linh hồn của ta chỉ sợ hoàn toàn tiêu tán mà đến lúc đó hung hồn bị phong ấn, sẽ sợ rằng nhảy ra một lần nữa. Trong lúc tiêu viêm có nắng ngạc nhiên, ta nhầm thiên hoạt tôn giả bỗng nhiên vang trong đầu. Lúc này âm thanh thiên hoạt tôn giả có một loại suy yếu khó có thể che giấu. Hiện nhiên tuy nói tu được hung hồn, nhưng hắn tiêu hào lực lượng cũng chính tương đối lớn. nghe vậy tiêu viêm cũng cực kỳ cả kinh vội vàng. Ở trong nòng nói, 10 ngày sau, rượu tiên sinh đây không phải nói đùa, Chứa trị linh hồn cần một vài loại Dược liệu cực kỳ khó tìm Chỉ có 10 ngày thời gian ngày bảo ta tìm nơi nào Cũng không cần phải chữa trị hoàn toàn linh hồn Trong 10 ngày Chỉ cần kiếm được thứ gì đó có thể tẩm bộ linh hồn Để đem ta từ trạng thái ngủ say Chịu hoán ta là được Thanh ẩm thiên họa Tôn giả Cũng vang lên trả lời Nhưng ngữ khí lại dồn dập hơn nhiều Xem ra thời gian của hắn quả nhiên không còn nhiều Ngay được đời này tiêu viêm mới thở vào nhẹ nhõm, tuy tiện kiếm một thứ để tầm bộ linh hồn, vẫn không khó lắm, dù sau 10 ngày thời gian có thể làm được. Diệu lão tiên sinh yên tâm, trong vòng 10 ngày tiểu tử nhất định đem người từ trạng thái ngủ say triệu hoán ra. Tiêu viêm trịnh trọng nói, tuy hắn đối với thiên hỏa tuôn giả không có khả năng hoàn toàn tin tưởng giống dược lão, nhưng có người này bên người đối với tiêu viêm mà nói cũng có chỗ tốt không ít. Lão yêu quái thành tích này bất luận ở phương diện, lịch duyệt hay tu luyện đều có thể cấp cho hắn trợ giúp không nhỏ. Hà hà, có lời lại của người Lão Phu yên tâm, nhớ kỹ việc này cực kỳ trọng yếu. Nghe được tiêu viêm trả lời thuyết phục, thiên hạ tôn giả mới yên lòng. Hắn cùng tiêu viêm tuy nhận thức không lâu, nhưng lấy con mắt thành tinh của hắn cũng có thể nhìn ra một ít thái độ làm người của tiêu viêm. Bởi vậy, hắn mới dám ngay tại lúc này đem tính mạng giao cho tiêu viêm. Đi nói nguyên nhân vẫn có chút tỉnh thế bức bách, nhưng cũng không thể thiếu phần cảm giác tin tưởng đối với Tiêu Viêm. Tiếng nói của Thiên Họa Tôn Giả càng ngày càng mỏng manh, một chữ cuối cùng vừa dứt thì triệt để tiêu tán, mà trong lúc Tiêu Viêm cũng có thể mơ hồ cảm nhận được đạo linh hồn kia trong nạp sới màu trắng trên ngón tay chậm rãi ạc đạo. Nắm chặt tay, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, bàn tay có chiếc nhẫn thu vào trong tay áo. Chậm rãi ngưỡng đầu cười lạnh nhìn hình dáng điên cuồng của hiên hộ Pháp Tiền họa tôn giả lần này ra tay cơ hồ khiến cho hắn bị trí mạng đạc kích Không chỉ có hung hồn bị bắt Mà còn lại linh hồn cũng bị thương lặng Lần này đủ cho hắn dù có thể sống rời đi Ngày sau thực lực chỉ có thể tụt dặm tới đốt hoàng Đối với hiên hộ Pháp mà nói Cái này so với chết còn khó tiếp nhận hơn Bóng đèn hư ảo Zoom dài, đứng trên bầu trời hiên độ pháp đem ánh mắt quán độc nhìn chằm chằm tiêu Viêm, không ngừng trợ dốc trên khuôn mặt đôi lúc giật qua một chút thống khổ, từ linh hồn chuyển đến từng trận đau đớn khiến hắn cơ hồ không chịu nổi, nhiều lúc tựa phát điên đến nơi, đem hùng hồn trả cho ta, ta lấy danh nghĩa linh hồn thể lập tức quay đầu rời đi, thậm chí nếu như người nguyện ý, ta có thể giúp người đánh chết Hàn Phong." Hiên độ pháp bàn tay vũ trán gầm nhẹ nói. Nghe được lời của Hiên độ pháp, Hàn Phong ở không xa Sắc mặt cũng chợt lạnh lùng, trong mắt hiện nên sát ý. Hắn không ngờ rằng hiên hộ pháp lại tráo trở đến vậy. Hiên hộ pháp bây giờ nói lời lại vô dụng, lấy tên tình tiêu viêm chắc chắn không đem hùng hồn giao cho ngươi, hiện giờ chỉ có thể hoàn toàn liều mạng cùng bọn họ, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Hàn phòng liếc nhìn tiêu viêm một cái lạnh lùng nói. người câm miệng cho ta, ánh mắt hiên độ pháp tràn ngập hàn ý, hướng Hàn Phong vẫn lộ quát trong suy nghĩ của hắn, nếu không phải Hàn Phong dùng nhiều lý do dụ dỗ hắn tới đây, hắn căn bản không tới hắc sắc vực, hơn nữa nhảy vào vực nước độc này, kết quả chỗ tốt còn chưa mò tới đã dính vào một đống bùn hôi, tuyệt cùng hôm nay còn mạng rời đi hay không cũng khó nói, trong lòng dự dự khiến hắn có chút cả giận. Giật chó đánh mèo với Hàn Phong, Bị hiên hộ pháp kiển trách, hàn phong cười lệnh một tiếng, không cùng hắn tranh chấp, chỉ là sát ý trong lòng càng lồng đậm. Quyết định dù hôm nay hiên hộ pháp không chết ở đây, hắn cũng âm thầm xuống tay đem ra họa này đánh chết. Thở hộn hện, ánh mắt của hiên hộ pháp trở lên đọ bừng hét to một tiếng với tiêu viêm trong ánh mắt. Bởi vì linh hồn lực lượng truyền đến đau nhức và dần dần có chút điên cuồng, ngữ khí lành lạnh nói người tuột cùng là trả hay không trả. Bởi ánh mắt điên cuồng của hiên hộ pháp, bộ dáng của tiêu viêm vẫn như là cũ thòng dòng. Nhìn thoáng qua hàn phòng cười như không cười nói, Nếu là người thực sự đem hàn phòng giết đi, Ta có thể cân nhắc, Đem hung hồn trả ta, ta sẽ động thủ. Ngay được giọng của tiêu viêm tựa hồ có chút thỏa hiệp, Hiên hộ pháp cũng bất chấp cân nhắc gấp gấp nói, Lúc đó thật là hắn chưa từng phát hiện ánh mắt lạnh lùng sau lưng, lên lên rất ý càng ngày càng đậm. Tôi cười nhìn Hiên Hộ Pháp vậy chào phóng trong mắt Tiêu Viêm càng ngày càng đậm, dường như nhận ra ánh mắt chào phóng của Tiêu Viêm, Hiên Hộ Pháp suốt cuộc hiểu được bản thân đang bị đùa giỡn, tiếng thở dốc càng ngày càng kịch liệt, quấn động trong mắt càng ngày càng đậm, lát sau hắn một tiếng điên cuồng, thập hồn sứ giả giết hắn đi thôi. Ngay được tiếng hô của Hiên Hộ Pháp, Mới đạo bóng đen trên vách núi đá đột nhiên dữ dội lướt tới. Một trận tiếng vang soàn xoạt vọng lại Mười đạo xiềng xích cực lớn đen nhánh Tựa như độc xà sẽ rách không khí Hướng chỗ yếu hại trên thân thể tiêu viêm vọt tới Nhạt nhạt nhìn đống xiềng xích Bùng lộ vọt tới tiêu viêm hé miệng Vuôn ra một đoàn ngọn lửa xanh miếc Thủ ấn khẽ động ngọn lửa dương dậy Trực tiếp hóa thành 10 đốm lửa to lớn cỡ bàn tay Sau đó cực kỳ tinh chuẩn hung hằng Đem mấy cái xiềng xích chặn lại Tiếp sau đó một tiêu nóng chảy sánh biết dọc theo xiển xích hướng 10 đạo, bóng đèn nọ dữ dội tuôn tới, xuỳ xuỳ, bọn ở dọc theo xích nhất tởi vàng lên từng trận xuỳ xuỳ, vọng lại mà hắc vụ tràn ngập quanh 10 đạo, bóng đèn kia cũng trở nên mờ nhạt rất nhiều trong hắc vụ đã loang lổ vài chỗ hổng, khiến ánh nắng chọi vào. Từng luồng hắc vụ âm hàn không ngừng từ trong cơ thể hắc ảnh kia ra sau đó kiệt lực ngăn cản hóa tiến tràn tới. Những kẻ lại thực lực rõ ràng còn xa không bằng Thiên Lộ Pháp, liền tay chân luống cuống một lúc, lại nghi cũng không thể đem hỏa tuyến quỷ dị kia dập tắt, bất đắc dĩ, bọn chúng chỉ có thể vội vàng đem xích vứt bỏ. Giương xích mới rời tay bọn chúng, Tiêu Viêm liền cười đại một tiếng, bàn tay nắm chặt, ngọn lửa to lớn bằng bàn tay, hết thời hóa thành những ngọn lửa hừng hực, bao bọc đống xiềng xích, khiến chúng hóa thành một đám hỏa diễm tỏa lên hừng hực cháy. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, Hỏa diễm tỏa liền tựa như là 10 cây gậy dài cong người búng ra một cái, liền hóa thành một đám họa mang dọc theo đường cũ bạo xuất. Xì xì, tốc độ hỏa diễm tỏa liền cực nhanh, nháy mắt cắt qua không gian hiện ra trước mắt của 10 tên hồn sư. 10 đạo bóng đen nọ nhất thời hoảng sợ thối lui, nhưng tốc độ của chúng so với họa diễm tỏa liên tựa hồ không phải cùng một cấp bậc, bởi vậy chỉ thấy thân hình của chúng vừa mới chớp động. Như bị siềng xích đột nhiên xuất hiện trước mặt, tựa như lợi kiếm hung hăng xuyên qua ngực, bị họa diễm tọa liền tâm thủng. Mới đạo nhiên này nhất thời cứng ngắt, mà siềng xích cũng chậm rãi trở nên mềm xuống, cuối cùng âm ấm rơi xuống đất. Ngọn lửa xanh biếc lọ cũng nhanh chóng phát đi trở về cơ thể tiêu viêm. Chỉ là như ngắn ngủi vài nhập, mười tên hồn sự thực lực đã là tới đấu vương ngã xuống trong tay tiêu viêm. Tình hình như vậy khiến cho không ít người trở nên Âm thầm bước nước miếng trên sân rộng Bình thường Lấy 10 tên đấu vương cường giả liên tủ Thì dù gặp phải đấu hoàng cường giả Cũng có thể chống lại một hai đi Không nghĩ tới trong tay tiêu viêm Lại không chịu nổi một kích Bằng tụ đạn xét đánh Không kịp bưng tay Hạ sát 10 tên hồn sự Trong mắt tiêu viêm hàn quang lại dần dần tại thịnh Cốt rực sau đường rung lên Tiếng sấm thân hình của hắn quỷ Mỹ hiện ra trước hiên hộ pháp, nếu đã đến không cần đi đâu nữa, người có hồn điện đều đáng chết. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ dữ tợn, chờ một chiêu đột nhiên xuất ra, con lửa xanh biếc trong lòng bàn tay cuốn xuất như lưới lửa. Tiêu Viêm xuất hiện hùng dữ như vậy, khiến cho sắc mặt Nghiên Hộ Pháp đại biến. Thân hình gấp gáp lùi về sau, nhưng với trạng thái trọng thương hiện tại, thực lực quán xa không bằng trước, bởi vậy mặc dù phản ứng tránh mau lẹ nhưng hắn vẫn như cũ chúng cố hỏa diễm, nhiệt độ nóng chảy làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thể vụ quanh thân của Hiên Pháp bị hỏa diễm bám nhanh chóng loãng bất, phải đến khi hắn lùi tới khoảng trăm thước thì ngọn lửa mới tiêu tan, mà lúc này Hiên Hộ Pháp đã chật vật vô cùng, thần hồn hiện dựng thân, dùng tự ác độc bây giờ không đủ để hình dung ánh mắt của Hiên Hộ Pháp nhìn Tiêu Viêm trong lúc hắn điên cuồng giận Rồi thì một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra bên cạnh, ánh mắt đạo quá hiên hộ pháp vẫn nộ giống lớn. Hàn phòng, chúng ta cùng liên thủ giết tiểu tử, suy, lời nói hiên hộ pháp còn chưa dứt, đột nhiên cứng lại, già nàn chậm rãi cuối đầu, hắn thấy được một bàn tay, được đỗ khí bao bọc từ trong ngực, xuyên thấu mạng ra. Hiện tại, người dù còn sống cũng là phế vật. Vừa lúc mới tên hồn sự kia đã bị tiểu viêm xử lý, người không có người hướng hồn điện, thông báo. Vậy, linh hồn người cũng lên rừg cho ta đi mỗii thổ của người ta sẽ trả rút Hàt phòng chậm rãi rút bàn tay nhìn sinh khí trong mắt Hi nhanh chóng tiêu tán trên con mặt hiện nền vẽ tươi cười tàn nhẫn thì Thào tự nói,